Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. chương 3.944 Không gian kỳ diệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Thứ nhì, nơi này thiên địa Pháp tắc cùng mình đã từng tiếp xúc qua. Cũng là khác hẳn tương dị. Có thể nói, một có một tia một hào tương. Đồng, với thực lực của chính mình năng lực cánh cũng vô pháp tìm hiểu thì... Dường như lực lượng Pháp tắt cùng mình trong lúc đó, cách một tầng mờ. Mịt xương mù dày đặc dường như. Kể từ đó, căn bản là vô pháp thu sách. Dù sao nhìn liền không nhận ra không phá, như thế nào sử dụng lực. Lượng Pháp tắt đây. Mà cái này cũng biết bát nhất. Để Lâm Hiên sắc mặt khó coi thì, lĩnh vực cũng mất đi hiệu quả. Ta lính vực ta làm chủ, nhưng ở đây hóa vũ chân nhân đồng phủ, lính vực lại bị một cổ lực lượng thần bí cầm cố. Kể từ đó, thực lực của chính mình đã có thể giảm bớt nhiều rất nhiều. Đáng ghét duy nhất đáng được ăn mừng chính là pháp lực vận chuyển không lo bởi. Vì trong không khí tràn đầy nồng nặng tiên linh lực thi triển thần, thông có khả năng phát huy ra được quy lực tựa hồ còn lớn hơn một hai phân hình dạng, nhưng bất kể như thế nào, gặp phải tình huống như thế này gặp phải, cường địch đối với mình đều là rất bất lợi. Cũng may hóa Vũ Chân nhân khẳng định không ở nơi này, nhưng nơi này dù, Đãng Tiên Khôi lỗi khẳng định không ngừng vừa một. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên biểu tình trên mặt cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù có một ít xui xẻo thừa Tú Nhưng tóm lại điều không phải kết quả xấu nhất Việc cấp bách hay là trước tương Nguyệt Nhi tìm được hơn nữa Trong lòng nghĩ như vậy Lâm Hiên cả người thanh mang hành động lớn Sau đó rồi lại thu lại Hóa thành một hôi mông mông đổn quang bay về Phía xa vời Hắn thi triển liếm khí thuật Dưới tình huống như vậy Khiêm tốn một Điểm luôn luôn cần thiết. Nhưng có đôi khi nguy hiểm thật không phải là thuyết đó là có thể. Tránh thoát. Lâm Hiên bay khoảng chừng vẫn chưa tới thời gian một bữa cơm. Đùng đùng. Nổ vang thanh truyện lọt vào lỗ tai. Phản phất nổi trống. Nhưng mà đại địa đều đang rung động. Lâm Hiên. Mắt hiếp lại như phương hướng âm thanh truyện tới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa bụi bằm nổi lên cuồn cuộn cát bụi chung lao ra ngoài. Một người to lớn. Thật là người to lớn, thân cao trăm trường có thừa, bắp thịt cuồn cuộn Không gì sánh được, ra thì sáng trói ngân sắc, răng nanh lộ ra ngoài. Ánh mắt lại thì sinh trưởng ở trên trán Giữ đèn lồng khổ xấp xỉ như nhau mà chỉ có một viên. Toàn thân không có linh áp tản ra. Nhưng Lâm Hiên lại không giải thích. Được có một loại nguy hiểm cảm xúc. Thử người to lớn mặc quần áo, rõ ràng cho thấy dùng da thú may mà. Thành trên vai của hắn, hoàn khiêng nhất đen thùi lùi lang nha bổng. Một man hoang khí tức đập vào mặt cấp Lâm Hiên cảm giác thì thập phần. Nguy hiểm. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tuy rằng còn không biết giữ người khổng lồ này là địch là bạn. Nhưng, Lâm Hiên nhưng không muốn lưu lại cùng hắn giao lưu nhiều một chuyện. Không bằng bớt một chuyện, Lâm Hiên cả người thanh mang nổi lên, liền. Muốn phải giống như viễn phương gích máu bắn đi. Rống, một tiếng như sấm nổ vậy giít gào chuyện lọt vào lỗ tai, người khổng lồ. Kia trên mặt của lại hiện lên một tia nanh sắc trong tay lang nha. Bổng dơ lên thật cao. Hướng phía lâm hiên phương hướng đập một cái. Đi. Hai người cách xa nhau. Rõ ràng còn có mấy lý. Nhưng tử lang nha bổng mặt ngoài. Lại nhảy lên cao lên vô số vũ khí. Hóa thành một điều ác máu sao phóng lên cao. Sắc trời hơi bị buồn bã. áp sao bổ nhào về phía trước. Dĩ nhiên không nhìn không gian cử ly. Đi tới lâm hiên trước người trưởng xa nơi. Miệng to như chậu máu mở Đó là một vệt sáng như Lâm Hiên phụt lên nhiều Khoảng cách gần như thế Hữu là như thế này đột nhiên Lâm Hiên căn bản muốn tránh cũng không được Một chút đã bị ánh sáng Nuốt hết Cự nhân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng Trong mắt mơ hồ có bảo ngược Khí tức nổi lên Quả đấm hư không vừa chuyển Lang nha bổng lần thứ hai bị hắn sơ lên Thật cao, nhất thời một đảo hắc quang hiện lên, không chắc là hắc. Viêm tương lang nha bổng chỉnh cách bọc, hắn lần thứ hai quay lâm hiên. Vị trí hung hăng đập xuống. Đâm rồi. Một đảo màu đen bóng gậy nổi lên che đo đại nửa màn trời, nhưng mà... Đang rơi xuống trong quá trình rồi lại cấp tốc rút nhỏ. Bóng gậy trở nên càng thêm ngưng thật, uy lực tự nhiên cũng liền tùy. Eo tăng vọt bịt một tiếng nện ở hỏa diếm trên. Nhưng mà có sắt thép va chạm thanh âm của chuyện lọt vào lỗ tai sau. Đó một đảo cơn lúc trống sống dừng lên tương ngọn lửa kia thổi tan. Hiển lộ ra lâm hiên dung nhăn. Nhất màu vàng pháp tướng ra hiện tại hắn phía. 18 cánh tay hợp lại làm một hướng về phía trước dơ lên thật. Cao vừa lúc tương bóng gậy ngăn trở. Rống, sơn hô hải khiếu vậy giống to thanh truyện lọt vào lỗ tai, kiến như vậy. Chưa từng có thể đánh bại con mồi, người khổng lồ kia trên mặt lộ gió. Ra biểu tình bất mãn tới. Hắn đột nhiên ngầm đầu. Từ đèn lồng lớn nhỏ trong con người bắn ra một đảo màu xanh biếc quang. trụ lâm hiên thấy sắc mặt phát lạnh thân hình ló lên, đã biến mất ở tại. Xa vời. Người khổng lồ kia bắn ra cột sáng nhất thời rơi vào chỗ trống. Lâm Hiên vẫn không muốn dây dư. Dù sao như vậy tranh đấu thì là thắng đối với mình cũng chút nào ý. Nghĩa cũng không, hắn tới chỗ này thì tìm kiếm Nguyệt Nhi giữ tiểu, điệp, năng đóa tận lực đó. Lâm Hiên dự định không sai, nhưng hắn không đánh mà chạy cử động lại. Tương người khổng lồ kia cấp triệt để kích nổ rớt. Ngẩn đầu lên lô Phát sinh một trận giống giận Đồng thời dùng hay Người nắm tay liên tục đấm ngực Theo động tác của hắn Lâm hiên cảm giác không khí bốn phía một trận Đọng lại đổn quang tốc độ dĩ nhiên giảm nhiều rất nhiều Mà người Khổng lồ kia các bước chân Dĩ kẻ khác xanh một kết thiệt tốc độ đuổi Theo tới Dây dưa không ngớt Thực sự là không biết sống chết Lâm Hiên thấy thử mạc trên mặt không khỏi hiện lên một tia lửa giận. Chính chỉ bất quá căn cứ nhiều một chuyện không bằng bước một chuyện. Nguyên tắc ta thoáng lùi bước cũng thật sự bị coi như mềm yếu có thể. Bắt nạp. Nghĩ như vậy phải bỏ mạng bản thiếu ra sẽ đưa ngươi đi hoàng tuyển. Địa phủ. Lâm Hiên trên mặt hiện lên một luồng tàn khốc tay phải khẽ nâng, nhất thời một luồng ngân quang hiện lên, một ngụm. Mỏng như cánh ve kiếm tiên hiện lên đầu ngón tay, Lâm Hiên thân thủ cầm hướng phía tiền phương vung lên ra. Nhất thời, xì xì tiếng nổ lớn, vô số ngân sắc quang phi từ Lâm Hiên. Đứng thẳng chỗ mục phát ra, như tật phong sầu vũ, phô thiên cách địa. Hướng phía đối phương đập vào mặt kích mãu bắn đi. Lâm Hiên thực sự tức giận, vừa ra tay hay hóa kiếm vi ti bí thuật. Ở thần bí này không gian, mặc dù không cách nào khô xử lực lượng Pháp. Tắc cũng không có cách nào triển khai lĩnh vực, nhưng còn lại thần. Thông lại thì không bị ảnh hưởng địa Người khổng lồ kia hình thể bàng bạc, chính thì tốt nhất bia ngắm. Không sai. Kiến vô số tia kiếm yếu đem chính mình bao vây. Người khổng lồ kia, trên mặt của hiện lên lau một cách tàn khốc. Đem vật cầm trong tay lang nha bổng vừa để xuống, hai tay mở, dơ lên. Đỉnh đầu, một tầng kim quang do hắn chỉ trưởng đang lúc tỏ khắp ra. Kim quang mở rộng, dĩ nhiên biến thành một cách đầm hồ nhỏ màu vàng, óng, không sai, hồ nước treo cao vu trên đỉnh đầu hắn. Lâm Hiên thấy cũng không khỏi con ngươi hơi co lại như thế dù gì. Pháp thuật dĩ hán kiến thức uyên bác cũng đồng dạng chưa từng thấy. Qua, chẳng lẽ là tiên giới bí thuật? Trước mắt người to lớn lại có hóa người vũ chân có quan hệ gì đây? Những ý niệm này ở trong đầu vừa chuyển mà qua, màu vàng kia sợi tơ dĩ. Kín như hạt mưa, phúc phúc phúc rơi vào tiểu hồ. Chưa xong còn tiếp.